<cười> thư bảo hiện chất, A Lý đại thúc ta mang theo một rổ hoa quả đến làm khách à. Người đãi khách như thế nào vậy? Thanh âm của A Lý đột nhiên chuyển đến. Thiếu gia, ta, đồng mai vẫn đang bảo trì tư thế phổi hợp quay đầu lại. Đáng thương nhìn phó thư bảo. Mặc y phục vào, ta đi xử lý. Phó thư bảo cũng nhanh chóng sửa sang trên người một chút. Sau đó mới lấy kiện tu lực luyện khí là hạch tâm cua tổng họp tu lực luyện khí xuống. Cất vào hộp bàn. Đợi đến sau khi an bày thỏa đáng thì mói mở cửa thư phòng ra. A Lý cũng không phải tay không mà đến. Trên tay hắn rõ ràng còn có sách một rổ quyết. Chỉ có điều số lượng quyết này e rằng hắn chi mất 3 đồng tệ là đã đủ mua phần lễ vật đăng môn bái phòng này rồi. 0808-2013-1827 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 15 tác dụng phụ biến thái. Ha ha! A Lý Đại Thúc đã lâu không gặp. Ngươi dạo này tinh thần phấn chấn hơn nhiều a Phó thư bảo mỉm cười Đưa mắt nhìn quả nhiên nhìn thấy nhiệt vệ môn Một thân hắc y nằm ở một góc như chó chết Yên tâm đi thư bảo hiện chất có lúc dùng dược So với nắm tay còn hữu dụng hơn nhiều Ngươi dùng dược với thị vệ của ta Chút lòng thành Bí phương tổ truyền Hôn mê không chết người Thì vệ của ngươi không sao đâu. Nửa ngày là có thể tỉnh lại. Vậy A Lý Đại Thúc tìm ta có chuyện gì không? Phó Thư Bảo đã không còn hứng thú nói nhằm nữa. Trực tiếp chuyển đến chính sự. Ha ha! A Lý soạt một cách mở cái cốt phiến ra. Đem bức xuân cung đồ trên đó phơi bày ra trước mặt mọi người nói. Thư Bảo hiện chất. Ta cũng không nói nhảm nữa. Ta đến dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Vâng. Là vì tu lực luyện khí. Ta không có tu lực luyện khí gì cả. Xuân lan tiến khách. Hơi ngừng lại một chút. Phó thư bảo lại nói. Hạ trúc, ngươi đến mời quan chỉ An hộ Thành là An Khánh Đại Nhân đến đây. Vâng thiếu ra, Hạ Trúc xoay người muốn rời đi. Chầm đã. A Ly đột nhiên chuyển thân trong nháy mắt liền cản trước mặt Hạ Trúc, nói. Thư bảo hiền chất, hãy nghe A Lý Đại Thúc nói hết đã. Ách, ngươi cường hoành xông vào nhà dân, ra tay đả thương thị vệ của ta. Còn có ý định cưỡng gian nữ bộc trong phủ, có ý đồ cướp đoạt ra sản. Chẳng lẽ không phải vậy sao? A Lý lại lắc đầu nói. Ta biết rõ tu lột luyện khí hiện đang nằm trong tay ngươi. Ngày ấy tại triển lãm lực luyện khí trong hồ thành lực sĩ họp viện thì ta đã đoán nó nằm trong tay ngươi. Chỉ có điều không có chứng cứ xác thực nên ta cũng không đến tìm ngươi. Qua một thời gian điều tra. Ta cuối cùng đang nắm đủ chứng cứ. Thứ đó đang nằm trong tay ngươi. Chứng cứ gì? Viên linh thú lực đan mà ngươi mua là do ta bán cho ngươi. Phó thư bảo nhất thời sửng sờ tại chỗ. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại lúc ở trong lực đại điện của hồ thành lực sĩ họp viện. A Lý đã từng nói tu lực luyện khí này là do một người tên A Vô Sơn luyện chế ra. Mà hắn lúc đó lại không từ cách họ đó mà phát hiện ra tên A Lý trước mặt có quan hệ gì với tu lực luyện khí này. Điều này cũng không có nghĩa là nó nằm trong tay ta. Phó Thư Bảo căn bản không có ý định thừa nhận. Thư Bảo hiện chất ta thấy ngươi lại sai rồi. Ngươi là lực sĩ cấp linh lực. Huy các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương đâu? Ánh mắt phó thư bảo quét qua ngực A Lý. Nơi đó ngoài trà có một đám sầu trơn bóng không quá bắt mắt xa thì không còn thứ gì khác. Với cá tính thích khoe khoang cua hắn ta. Có một Huy các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương cấp linh lực. Nào có lý gì không mang trên ngực. Đây, ta từng trải qua một đoạn thời gian khốn vì tình. Ta đã đua nó cho một quy phụ nhân của Việt Quốc ngắm nghĩa rồi. Không lấy lại. Thật hổ thẹn quý phu nhân của Việt Quốc kia sau đó lại cùng bò trốn với một tên tiểu bạc kiểm. Ta đuôi hai năm cũng không tìm được. Người có thể khắc ba chữ khách làng chơi lên cây quạt của mình để rêu giao khắp nơi cũng bị nữ nhân lừa Nếu như đây là lời thật Nhất định sẽ là mối sỉ nhục của nhân sĩ chơi gái Cho dù dùng máu cũng không thể nào rửa sạch Như vậy người ngay cả công tác bản chức cũng không làm được Làm sao có thể dơ a, vơ người khác tốt đây Phó Thư Bảo hiện chất, ta nói nhiều như vậy ngươi đến cùng quyết định như thế nào? À Lý chân Thành nhìn Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo lắc đầu, nói, bái sư là đại sự, ta phải cân nhắc một chút mới có thể trả lời ngươi. Cân nhắc? Cân nhắc cái gì? Ngươi tưởng ta lửa ngươi sao? Ảnh tử thị vệ của ngươi là một lực sĩ cấp nguyên tố lực còn không phải bị ta giải quyết rồi sao? A Lý có chút gấp gáp nói. Ngươi là dùng độc. Phó thư bảo tu vệ không khách khí. Đã như vậy, ta nếu không bộc lộ tài năng thì ngươi không phục ta rồi. A Lý nhìn khắp nơi một chút, rất nhanh ánh mắt liền ngưng tụ tại chén trà trên bàn giấy. Sau đó hắn đi qua, đưa tay bắt lấy chén trà. Chén trà nhìn rất bình thường. Nhưng ngay lúc A Ly chạm vào chén trà thì phó thư bảo đứng gần đó liền lập tức cảm thấy nhiệt độ quanh người hắn chợt hạ xuống, phảng phất như đang đặt minh trong hám băng. "Hắc, vì sư ta chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, ngươi xem nhưng bí kíp này đi." Dơ, dơ, quy, quy, A, vơ đều là do vi sư hao phí bao nhiêu công sức mới đoạt được đến tay A. Tiếp đó, A Lý đem từng bản bí kíp lấy ra, ném loạn lên bàn. Nhìn qua từng quyển sách, phó thư bảo cả kinh. Sau khi đọc qua nhiều loại sách liên quan đến tu luyện lực lượng của thế giới này, Hắn đối với bí kíp tu luyện lực lượng cũng có hiêu biết nhất định. Hắn biết phô la tâm pháp mà hắn sử dụng bất quá chỉ là loại hàng hóa rác sười hai đồng tệ bán sơn. Sơn. Quy. Quy. À. Vâng. Đường. Mà các bí kíp tu luyện lực lượng cao thâm thì cực kỳ khó gặp. Chỉ có gia tục nổi truyền. Có tiền cũng không mua được, mà trong nội viện cua hổ thành lực sĩ học viện, học đồ tu chất bất đồng thì sẽ lấy được bí kíp tu luyện lực lượng bất đồng. Giống như lấy hắn và điện đan làm ví dụ, mặc dù đều là học đồ, cũng đều ở trong kinh lôi doanh. Nhưng hắn từ trong học viện chi có thể lấy được tâm pháp tu luyện rác rời như phổ la tâm pháp. Mà điển đan thì lại có thể lấy được bí kíp tu luyện tương đối cao cấp như kinh lôi động. Sự thật mà nói. Cũng chính bởi vì bí kíp tu luyện lực lượng rất hiếm. Mà trên thị trường chi bán một vài loại rác rời. Cho nên kế hoạch cải tiến tâm pháp dành riêng cho hắn vẫn một mực không thể thực hiện. Nhưng bơ. a Vâng. Giờ. a lý lại lấy ra một vài bí kíp tu luyện lực lượng cao cấp. Còn có một ít là loại hàng hiếm có mà lực sĩ thế ra không truyền ra ngoài. sư phụ. Những bí kíp này ngài làm sao có được. Hắc hắc. Đừng thấy những lực sĩ thế xa kia đem những bí kíp này cất xấu nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. B. A. to Bội mà lo lắng. Chi cần trong nhà bọn hắn có nữ nhân. Ta có thể đoạt được đến tay. D. D. Quy. Quy. A. Vâng. Cũng chính là câu nữ chi thuật mà Tương Lai Vi Sư muốn chuyên cho ngươi. Sau khi đạt được chân chuyên của Vi Sư, ngươi cần bí kíp gì cũng có thể thông qua nữ nhân nhà bọn hắn để lấy. Ha <cười> ha. Khách làng chơi a, lý quả nhiên là khách làng chơi a, lý. Thế sói này còn có thể tìm ra người bi ổi hơn hắn sao? Sư phụ như thế, chi dơ, a vơ, như thế, phó thư bảo còn có thể nói gì đây? Thư bảo hiện đồ, bơ, à, vơ, giờ bái su thôi. A lý ta cả đòi lần đầu tiên thu đồ đệ, lễ nghi cũng không thê thiếu. U, V, Quy, Quy, mơ, người đâu, mũi mũi cầm một chụy. Đến bóp vai cho sư phụ của thiếu gia nhà ngươi đi. Còn nữa, vi sư ta là một người rất nghiêm khắc. Sau khi nghi lễ bái sư hoàn tất, thư bảo ngươi phải cơm. Hừm. À. Vâng. 200 vòng trong hậu viện cho vi sư. Ta thấy thế chất ngươi yếu không phải bình thường nên biết rằng thân thê tráng kiện đối với một lực sĩ là vô cùng trọng yếu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đối với việc câu dẫn nữ nhân lại càng trọng yếu hơn. Nhớ lấy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Vâng. Chính là điều hấn thứ nhất của vi sư. À lý cười nói, ta đến sơ, sơ, quy, quy, à, vâng, không phải bởi vì tu lực luyện khí tổ truyền, mà là giúp ngươi giải quyết vấn đề, bằng không ta cũng đã không sách theo một rổ quyết đến sơ, sơ, quy, quy, à, vâng, viếng thăm mà là đưa đêm sách đa tới. Ngươi đến cùng muốn xì 500 năm trước lão tổ Tông A vô Sơn của ta đã luyện chế tu lực luyện khí này. Mặt khác Ngươi còn nhớ sang ta đã kể với ngươi là tu lực luyện khí này cách đây 200 năm trước đa thất lạc không. Kỳ thật đó là do 20 năm trước ta đa cố tình ném đi, Khi đó ta mặt hướng biển cả. Dùng khí lực toàn thân quẳng đi. Thế nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Tại sao nó lại roi vào tay ngươi? À, đợi. Đợi một chút. Ngươi là. Cho dù hắn thông minh tuyệt đinh. Nhưng lúc này trong đầu phó thư bảo cũng trở nên hồ đồ rồi. Lòi ta nói là thật. Ta cho ngươi biết để tránh ngươi lo lắng. Tu lực luyện khí này là bảo vật khó gặp, nhưng cũng là một tà vật chân chính. Sử dụng nó để tu luyện lực lượng quả thực sẽ giúp tiến bộ thân tốt, nhưng cũng sẽ tạo ra tác dụng phụ. Đó chính là một khi sử dụng. Tu lực luyện khí và linh thú lực đan sẽ tạo ra một loại vật chất không thể nhận biết. Cùng tiên thiên linh khí tiến vào trong thân thê ngươi. Thậm chí là đan điên. Bình thường không có bất kỳ dấu hiệu gì. Nhưng một khi ngươi muốn cùng nữ nhân làm loại chuyện đó. Ha ha. Nó sẽ khiến ngươi ngay cả vơ nghĩ muốn chết cũng có. Tạm dừng lại một chút. A Lý đột nhiên lớn tiếng nói. Biết tại sao không? Một khi ngươi tiến vào thân thể nữ nhân. Thứ đó của ngươi sẽ bị đau nơ. Hờn. U. Vinh. Quy. Quy. Bơ. Y. đau cắt. Phó thư bảo hiển nhiên hóa đá tại chỗ, không nói nên lời. Còn nữa. Nữ nhân hôn tuy giang ngọt ngào vô cùng. Nhưng đổi với ngươi thì lại là kịch độc. Ra trên toàn thân ngươi. Bất kỳ chỗ nào dính nước bọt của nữ nhân thì sẽ cực kỳ ngứa ngáy. Thống khổ không chịu nổi. Phó Thư Bảo lúc này đã không chi hóa đá nữa, mà là bị sét đánh trúng đầu. Thư Bảo hiện chất, nhìn ngươi dường như không quá tin tướng. Như vậy đi, để nữ bọt của ngươi thử một phen xem. Ánh mắt A Lý quét qua bổn nữ bọt, nói. Ú... Vê quy quy mơ hơn A vơ để chúng nữ tùy ý hôn một cách lên ngón tay ngươi. Sau đó ngươi sẽ biết lời ta nói là thật hay không. Trầm mặt một lúc lâu. Phó thư bảo mới nói. Đồng mai ngươi lại đây làm theo lời hắn dùng lưới liếm ngón tay của ta một cách xem. Tiếp đó hắn đưa tay lên. Sau đó mới rối ngón chỗ ra Thiếu ra nếu là thật Vậy ta Không dám đâu Đồng mai mặc dù đi lại Cũng trung thực cầm lấy tay phó thư bảo Nhưng cuối cùng vẫn không dám thẻ lưới ra Do sự cái gì Bảo ngươi thẻ lưới ra liếm thì ngươi liếm đi Vân thiếu ra Đồng mai thẻ cách lưới đinh hương ra Liếm xuống. HTTB Im. Tơn Gâu. Contractor thiên tai chương 16602. Jeep 0808-2013-1828. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.XYZ chương 16 chuyện xưa. HTTB Im. Tơn Gâu. Contractor thiên tai chuông 16-228, Zip, HTTB-im, Turn, Go. Contractor thiên tai chuông 16-920, Zip, HTTB-im, Turn, Go. Contractor thiên tai chuông 16-646, Zip, HTTB-im, Turn, Go. Con tơ thiên tai chuông 16-278. Zip. h -t -t b i m Tơn. Go. Con chắc tơ thiên tai chuông 16-731. Zip. h -t -t b i m Tơn. Go. Con chắc tơ thiên tai chuông 16-75. Zip. 0808-2013-18-29. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 17 lực lượng chi nguyên. HTTB Im, tên Gâu, contractor thiên tai trung 18306. Zip, HTTB Im, tên Gâu, contractor thiên tai trung 18412. Zip, HTTB Im, tên Gâu. Contractor Thiên Tai Trung 18705 Zip, HTTB In turned go Contractor Thiên Tai Trung 1822 Zip, HTTB In turned go Contractor Thiên Tai Trung 18463 Zip, HTTB In turned go Contractor Thiên Tai Trung 18354 Zip 0808-2013-1831 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 18 đồ đề châu nhất HTTB Im Tơn Gâu Contractor Thin Tai Chuông 18613 Zip HTTB Im Tơn Gâu Contractor Thin Tai Chuông 18132 Zip âỉ bề im tênn gâu con chắc tơ thiên tai chuông 18 607 zi Htỉ bề im tênn gâu con tai chuông 18 217 zi Hỉ bề im tênn gâu con tai chuông 18 574 zi há tỷ bề im Contractor thiên tai trung 18-263. Zip 0808 2013 18 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 19 kích động. HTTB im. gâu go. Contractor thiên tai trung 19539 539 Zip. HTTB im. Turn go chắc thiên tai chu trung 19419 Httây bề im tênn gâu còn thiên tai chuông 19421 zi Httâ bề im tênn gâu còn thiên tai chu trung 19386 zi Httây bề im tênn gâu còn thiên tai chu trung 19505 Zip, HTTB Im, tên Go, contractor team tai trung 19-227, Zip, 0808 2013 18 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 20 lực luyện khí đồng nhân hạng, HTTB Im, tên Go chắc tơ thiên Tài trungông 2773, Zip Httẩ bề im tênn gâu còn tờ thiên Tài chuông 252 Zip háâtẩy bề im tênn gâu còn chắc thiên Tài trung 2704, Zip háâtẩy bề im tênn thiên tai chuông 254 Zip, Hht im tên gâu conắc thiên tai chuông607 Zip, 0808 2013 18 các bạn đang nghe chuyện tại Aaudi chấmxz chương 21 độc xà Hht B im thiên tai chuông 22A 748 Zip, HTTB Im, tên Go, contractor thiên tai trường 22A289, Zip, 0808-2013-1835. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 20 huyền phổ trong nhà vệ sinh. HTTB Im, tên Go. Còn chắc tờ thiên tài trường 22A20. Zip. HTTB Im. Tơn. Go. Còn chắc tờ thiên tài trường 22A331. Zip. 0808-2013-1836. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 23 khổ luyện thiết sa trường. HTTB Im gâu go! chắc tơ thiên tài chu trung Zip! 614 ship hátâtây bề im tênn gâu còn thiên tài chuộ 25943. Zip! zi Httâ bề im tênn gâu còn thiên tài chuộng 25521. Zip! ship Httâ bề im tênn gâu Con chắc tờ thiên tai chuông 25479. Zip, HTTB Im, tên Gâu. Con chắc tờ thiên tai chuông 25857. Zip, HTTB Im, tên Gâu. Con chắc tờ thiên tai chuông 25309. Zip, 0808-2013-1837. Các bạn đang nghe truyền tại truyện Audi.xyz chương 24 vận khí rất kém. HTTB im, turn go, contractor thiên tai chương 25-135, zip, HTTB im, turn go, contractor thiên tai chương 25-293, zip, im, turn go. Còn chắc tờ thiên tài trường 25-209, Zip 0808-2013-1837. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz trường 25 bắt người. HTTB Im, Tơn Gâu. Còn chắc tờ thiên tai trường 25-688, Zip HTTB Im, Tơn Gâu. Còn tờ thiên tài trường 25945. Zip. h t t b Còn chắc tờ thiên tài trường 25843. Zip. 0808-2013-1839. Các bạn đang nghe chuyện tài truyện Audi.xyz chương 26 oan gia tương ngộ tại ruộng lúa ât tỷ bề im gâu còn chắc tơ thiên tài chuông 26.245. 245 zi Httỉ bề im gâu còn chắc tờ thiên tài chuông 26.895. 895 zi Httỉ bề im gâu còn chắc tơ thiên tài chuông 2698 zi Httỉ bề im gâu Còn chắc tờ thiên tai chuông 26258. Zip. Hát tê tê im. Tơn gâu. Còn chắc tờ thiên tai chuông 26885. Zip. Hát tê tê im. Tơn gâu. Còn chắc tờ thiên tai chuông 26409. Zip. 0808-2013-1839. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 27 thợ mỏ đào ra sơn động. HTTB im, tên gâu. Contractor thiên tai chương 2816 16 Jeep. H -t -t im, tên gâu. Contractor thiên tai chương 28-363. Jeep. HTTB im, tên gâu. Contractor thiên tai trường 28806. Zip 0808-2013-1840. Các bạn đang nghe truyện tải truyện audio.xyz trường 28 vật thần bí H-T-T-B-I-M, tên Contractor thiên tai trường 28256. Zip h t t tên Gâu chắc Contractor thiên tai trường 28952. Zip. HTTB im. Turn. chắc Contractor thiên tai trường 28131. Zip. 0808-2013-1841. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.XYZ chương 29 Linh Vấn Thạch. HTTB im. Turn. Go. Con chắc tờ thiên tai chuông 28262. Zip. HTTB im. Tơn gâu. Con chắc tờ thiên tai chuông 28799. Zip. HTTB im. Tơn gâu. Con chắc tờ thiên tai chuông 28542. Zip. HTTB im. Tơn gâu. Con chắc tờ thiên tai chuông 28446. Zip. Hát tê tê im. Tơn gâu. Con chắc tờ thiên tai chuông 28128. Zip. Hát tê tê im. Tơn gâu. Con chắc tờ thiên tai chuông 28100. Zip. 0808-2013-1842. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 30 đang điện xuất hiện. HTTB im, tên Gâu, contractor thiên tai chương 3450, Zip, HTTB im, tên Gâu, contractor thiên tai chương 3758, Zip, HTTB im, tên Gâu. Còn chắc tờ thiên tai trung 3029 Zip 0808-2013-1843 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 31 xích sắt vận khoáng HTTB im Tơn gâu Còn chắc tờ thiên tai trung 303-223 Zip HTTB im Tơn gâu Contractor Thiên Tai Chuông 33 678 Zip HTTB Im Turn Go Contractor Thiên Tai Chuông 33 93 Zip HTTB Im Turn Go Contractor Thiên Tai Chuông 33 745 Zip HTTB Im Turn Go Contractor thiên tai trung 33 724. Zip. HTTB im. Tơn. Go. Contractor thiên tai trung 33 741. Zip. 0808 2013 1844. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 32 công tử quý tục. HTTB im tên gâu còn chắc thiên tai chuông 33 655 zi Htề im tênn gâu còn thiên tai chuông 33183 Zip Htề im tênn gâu còn thiên tai chuông 33 788 zi 0808 2013 18 -45. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 33 thạch cha cường hóa. HTTB im, tên gâu, contractor thiên tai chương 33 963, zip, HTTB im, tên gâu, contractor thiên tai chương 33 65, zip, HTTB im, tên gâu. Còn chắc thiên tai trường 33 682. Zip 0808 2013 18 46. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 34 viện trưởng triệu kiến. h tên t b i Gâu Còn chắc tờ thiên tai trường 35 A-456. Zip h t, -t gâu còn chắc tơ thiên tai chuông 35a 879 zi httb im tên gâu còn chắc tơ thiên tai chuông 35a 519 zi 0808 2013 1846 các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi chấm ít chương 35 kinh nghiệm chiến đấu H-T-T-B-I-M, tên thiên tai trung 35A691. Zip. H-T-T-B-I-M, tên thiên tai trung 35A679. Zip. H-T-T-B-I-M, tên thiên tai trung 35A77. Zip. 808 2013 1847 các bạn đang nghe chuyện tạiuyện ao đi chấmxz chương 36 tùytùng mới thu httb im tên gâu còn chắc tơ 38904 Zip, HTTB Im, tên Gâu, contractor thiên tai trường 38798, Zip, 0808-2013-1848. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz trường 37 thiên hướng của nát nhân. HTTB Im, tên Gâu. Còn chắc tờ thiên tai chuông 3870. Zip. Hát tê tê bề im. Tơn gâu. Còn chắc tờ thiên tai chuông 38580. Zip. Hát tê tê bề im. Tơn gâu. Còn chắc tờ thiên tai chuông 38141. Zip. 0808-2013-1848. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 38 kiểm tra cường độ. HTTB im, turn go. Contractor thiên tai chương 38 420. Zip, HTTB im, turn go. Contractor thiên tai chương 38 555. Zip, HTTB im, turn go. Contractor thiên tai trung 38444. Zip 0808-2013-1849. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz trường 39 lại là quần lót. HTTB im. Tên Go. Contractor thiên tai trung 40A608. Zip HTTB im. Tơn Gâu Contractor thiên tai trung 40A655 Zip HTTB Im Tơn Gâu Contractor thiên tai trung 40A961 Zip 0808-2013-1850 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz trường 40 nội lực HTTB Im Turn go. Contractor thiên tai trung 40A11. Zip. HTTB-im. Turn go. Contractor thiên tai trung 40A664. Zip. HTTB-im. Turn go. Contractor thiên tai trung 40A81. Zip. HTTB-im. Turn go. Còn chắc tờ thiên tai chuông 40A630. Zip. HTTB im. Tơn gâu. Còn chắc tờ thiên tai chuông 40A246. Zip. HTTB im. Tơn gâu. Còn chắc tờ thiên tai chuông 40A935. Zip. 0908-2013-1515. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 41 biến thái. HTTB im, turn go. Contractor gia thiên Trung 43A 291. Jeep. HTTB im, turn go. Contractor gia thiên Trung 43A 544. Jeep. HTTB im, turn go. Contractor Gia Thiên Trung 43A17. Zip HTTB Im. Turn Go. Contractor Gia Thiên Trung 43A278. Zip HTTB Im. Turn Go. Contractor Gia Thiên Trung 43A923. Zip HTTB Im. Turn Go. Contractor Gia Thiên Trung 43 A725 Zip 0908-2013-158 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 42 thiếu gia gặp hái HTTB Im Tơn Gâu Contractor Gia Thiên Trung 43 A532 Zip HTTB Im tên Gâu Contractor Gia Thiên Trung 43 A817 Jeep HTTB Im Tơn Gâu Contractor Gia Thiên Trung 43 A430 Jeep 108-2013-1103 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 43 vạn chúng chú ý HTTB Im Tơn Gâu Contractor thiên tai chuông 45A297 Zip HTTB Im Tơn Gâu Contractor thiên tai chuông 45A563 Zip HTTB Im Tơn Gâu Contractor thiên tai chuông 45A671 Zip 108-2013 104. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 44 ăn miếng trả miếng. HTTB im. Tơn gâu. Contractor thiên tai trung 45A567. Zip. HTTB im. Tơn gâu. Contractor thiên tai trung 45A138. Zip. HTTB im tên Gâu Contractor Thiên Tai Trung 45 A854 Zip 108-2013-1105 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 45 kế hoạch lịch luyện của A Lý HTTB Im Tơn Gâu Contractor Thiên Tai Trung 45 A789 Zip h t t b Gâu, con chắc tờ thiên tai trung 45A-8-53, Zip, h t tên Gâu, con chắc tờ thiên tai trung 45A-80, Zip, 11 2013 16 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 46 bị leo cây. H-T-T-B-I-M, tên Gâu, con chắc tơ thiên tai chuông 47-180. Zip, h t t Gâu, con chắc tơ thiên tai chuông 47-903. Zip, h t, -t Gâu, con chắc tơ thiên tai chuông 47-212. Zip, 11 2013 1643 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 47 bảo khốc thân pháp. HTTB im. Tơn gâu. Contractor thiên tai chương 47 215. Zip. HTTB im. Tơn gâu. Contractor thiên tai chương 47 548. Zip. HTTB im. Turn, go. Contractor thiên tai chuông 47665. Zip, HTTB im. Turn, go. Contractor thiên tai chuông 47899. Zip, HTTB im. Turn, go. Contractor thiên tai chuông 4749. Zip, HTTB im. Turn, go. Contractor thiên tai chuông 47376. Jeep. 1108-2013-1644. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 48z sói. HTTB im. Turn go. Contractor thiên tai chuông 47513. Jeep. HTTB im. Turn go. Contractor thiên tai trung 47377. Zip. HTTB im. Turn. Go. Contractor thiên tai trung 47654. Zip. 1208-2013-1011. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio. chương 49 thâm tàng bất lộ. HTTB im. Turn. Go chắc tờ thiên tai chu trungông 50 bơ 983 Zip, Httâyề im tênn gâu còn chắc tơ thiên tai chu trung 50 bơ 8 zi Httâề im tên gâu còn chắc tờ thiên tai chuông 50 bơ 430 Zip, 1208 2013 13 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 50 không thể cho ai biết. HTTB im, tên gâu, contractor team tài trung 50 bơ 914 zip, HTTB im, tên gâu, contractor team tài trung 50 bơ 107, zip, HTTB im, tên gâu. Còn chắc tờ thiên tai chuông 50B807, Zip, HTTB-im, Tơn, Gâu. Còn chắc tờ thiên tai chuông 50B984, Zip, HTTB-im, Tơn, Gâu. Còn chắc tờ thiên tai chuông 50B310, Zip, HTTB-im, Tơn, Gâu. Contractor thiên tai 50 513-943. Zip. 1308-2013-1016. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xiz chương 51 tiêu tiền cũng là một môn nghệ thuật. H-T-T-B-I-M. Tơn. Go. Contractor thiên tai trung 52 a 281 Zip. h t, -T Tơn gâu. Contractor thiên tai chuộng 52A660. Zip. HTTB im. Tơn gâu. Contractor thiên tai chuộng 52A297. Zip. HTTB im. Tơn gâu. Contractor thiên tai chuộng 52A329. Zip. HTTB im. Tơn gâu. Contractor thiên tai trung 52A370. Zip. HTTB im. Turn. Go. Contractor thiên tai trung 52A57. Zip. 1308-2013-1018. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi. Xyz chương 52 thuần tay tặng bảo. HTTB im. Turn. Go. Còn chắc tờ thiên tai trung 52A697. Zip. HTTB Im. Tơn Gâu. Còn chắc tờ thiên tai trung 52A339. Zip. HTTB Im. Tơn Gâu. Còn chắc tờ thiên tai trung 52A524. Zip. 1308-2013-1019. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 53 giáp chủ hổ. HTTB im, tên gâu. Contractor thiên tai trung 52A108. Jeep. HTTB im, tên gâu. Contractor thiên tai trung 52A276. Jeep. HTTB im, tên gâu. Còn chắc tờ thiên tai trung 52A249, Zip, HTTB-im, tên Gâu. Còn chắc tờ thiên tai trụng 52A390, Zip, HTTB-im, tên Gâu. Còn chắc tờ thiên tài trụng 52A331, Zip, HTTB-im, tên Gâu. Còn chắc tờ thiên tài trung 52A325. Jeep 1308 Sưu tầm bởi lô ve ly ma lớp. Việt Nam 1308-2013-2028. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 54 Anh Hùng Dẫn Hổ. Sưu tầm bởi Lô Ve Ly Việt Nam đã tự bởi Ba Bi Phu Út Ma Ác Lớp Việt Nam Trong rừng Phó Thư Bảo lúc này đang đối mặt với khảo nghiệm sinh tồn nghiêm trọng nhất trong cuộc đời hắn Bảo khốc thân Pháp mặc dù có thể khiến hắn nhanh chóng di động trong rừng cây Nhưng giáp chủ hổ vẫn đuổi tận cùng không bỏ Mỗi thời mỗi khắc đều Ui hiếp tính mạng của hắn, chỉ cần hắn có chút sơ sót thi kết cuộc của hắn chinh là chết. So với linh thú lang phổ linh cấp bị kích sát lúc trước, giáp chủ hổ chính linh cấp này đâu chỉ mạnh hơn gấp đôi. Phịch! Hai chân đạp mạnh lên cành cây thân thể phó thư bảo rung động giữa không chung trong chóp mắt di động đến một nhánh cây khác. Giáp chủ hổ trên mặt đất đột nhiên quật cách đuôi cứng như thép lên một khối nham thạch. Cuốn lấy nó rồi ném về phía phó thư bảo. Eo lưng cong một cái. Phó thư bảo khó khăn nẽ tránh tảng đá tập kích này. Tảng đá lướt qua mông hắn rồi đập thẳng vào trên cành cây. ầm một tiếng trầm muộn. Vỡ vụn thành mấy chục khối. Con mẹ nó... Con ngươi cũng biết đánh lén sao. Cuối cùng cũng đứng vững người. Phó Thư Bảo nhìn không được mắng một câu. Vù. Lại là một tảng đá khác bay đến. Chuyện dù gì đột nhiên phát sinh. Tảng đá còn chưa bay đến gần đá vỡ vụn. Hóa thành một mảnh đá vụn sắc bén cuốn thẳng về phía Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo vốn đã chuẩn bị né tránh. Nhưng vì không cẩn thận liền bị cuốn vào trong mảnh đá vụn. Bút bút bút bút. Thanh âm giống như giang đậu phát ra trên người hắn. Những viên đá vụn này lớn một chút thì giống như viên đạn. Nhỏ một chút thì tạo thành vụ trướng không thể né tránh. Ngăn cản tầm mắt của hắn. A phi. Mở miệng phun ra một ngụm bụi cát. Phó thư bảo thất kinh. Đau đớn chuyện đi khắp người. Máu tươi từ miệng vết thương chảy dọc xuống. Hắn cuối cùng cũng trải nghiệm sự lợi hại của linh thú đặc tính thổ. Vù vù vù. Lại là ba tảng đá bay đến chưa đến gần người đã lại vỡ ra. Lão tử không chơi với ngươi nữa. Phó thư bảo nào dám dừng lại nghỉ ngơi. Thân hình vừa động. Bỏ qua thân cây dưới chân. Nhanh chóng chuyển đến thân cây khác. Sau đó là ngọn cây thứ bà. Ngọn cây thứ tư. Cứ như vậy, muốn đến đỉnh núi thì cần bao nhiêu cây làm điểm bật đây? Chuyện này e rằng chính là chuyện phó thư bảo hiện giờ muốn biết nhất. Dựa vào ý chí cầu sinh. Với thời gian gần một đồng hổ cát. Đỉnh núi Vô Bảo Sơn chìm trong mây mù cuối cùng đã xuất hiện trước mắt Phó Thư Bảo. Một đường đi lên, bào khúc thân Pháp của hắn qua lần trải nghiệm sống chết này đã đạt được thăng hoa ý chí cũng thăng hoa gấp vài lần. Chi có điều, việc này lại không khiến hắn vui vẻ chút nào bởi vì đỉnh núi Vô Bảo Sơn hoàn toàn trống trơn, không có một gốc cây nào. Con mẹ nó, không phải vậy chứ. Đứng trên một ngọn cây tại bề rừng, phó thư bảo bỗng nhiên có một loại cảm giác muốn đâm đầu vào tường. G-R-A-O Giáp trụ hổ cũng xuất hiện trên đinh núi, tiếng gào thét của nó rõ ràng còn mang theo một tia chế nhạo. Ánh mắt phó thư bảo đột nhiên chuyển đến một cây lỗ lớn bóng sáng sơn đồng tiến vào trong mắt hắn. Khóe miệng phó thư bảo không khỏi nhích lên một tia vui vẻ, lầm bẩm Hắc, đó là hang ổ của ngươi sao? Vù, một khối nham thạch bắn thẳng đến. Đây chính là câu trả lời của giáp chủ hổ. Phó thư bảo dưới chân chợt động. Lúc tàng đá còn chưa kịp vỡ vụn thì hắn đột nhiên nhảy xuống đất. Quyết định lớn mật như thế thậm chí có thể đánh đổi bằng tính mạng. Thiếu gia lần này đánh cuộc chính là tú cát và băng oanh đang ở trong sơn động. Vừa thấy con mồi nhảy xuống đất. Không nghi ngờ gì chính là thức ăn tỏa hương thơm ngào ngạc dâng lên miệng. Lân giáp màu đen trên người giáp trụ hổ rung lên. Giống như một tia chợp màu đen đuổi theo. Bào khúc thân pháp không chỉ có thể phát huy tác dụng lớn trong rừng núi trên mặt đất cũng có đặc tính tuyệt vời. Hai chân nhún một cái. Phó thư bảo xoay nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Y nghiêng về phía trước một góc 45 độ Hai tay vung vẩy trước ngực Hai chân Thì hoạt động như gió mà bỏ chạy Nhảy và mượn sức bật tiến về phía trước Tóm lại Ở trong rừng bào khốc thân Pháp Khiến hắn biến thành một con viên hầu nhảy bén trí cực thì trên mặt đất Hắn chính là một con báo săn biết bay Vù Mắt thấy miếng thịt đến bên miệng đột nhiên mọc cánh bay. Giáp chủ hổ ngoài trừ cảm thấy kinh ngạc thì càng phấn nộ không thể kìm nén. Thân hình khổng lồ lại chuyển động đuổi theo không bỏ. Cấu mạng A, cấu mạng hổ ăn thịt người. Sơn Đồng Chi trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt. Nhưng Phó Thư Bảo cũng không tùy tiện tiến vào, chỉ lớn tiếng kêu cứu. Trong sơn đồng không có một tia đồng tính. Nhưng giáp chủ hổ lại có đồng tính rất lớn. Chỉ trong nháy mắt nó đã đuổi đến sau lưng. Phó thư bảo vung tay ném mạnh thiết cát truy trong tay phải liền bay vèo vào trong sơn động. Hành động quái dị của con mồi khiến giáp chủ hổ chuẩn bị lao đến lập tức sườn sốt xây lát. Đôi mắt hổ cảnh giác nhìn chằm chằm cửa nhà của mình. Linh thú có linh tính phi phạm Điều này đã biến thành yếu tố mà Phó Thư Bảo có thể lợi dụng Đinh Thiết cát truy rơi vào trong sơn đồng Nhưng lập tức bay ra ngoài Chuẩn xác rơi xuống chân Phó Thư Bảo Truy thủ không có chân Cũng không có cánh Không thể nào tự trở về được Xuất hiện tình huống như vậy Phó Thư Bảo ngược lại thở vào một hơi. Lại nhấc chân đá thiết cát truy vào trong san động Trong nháy mắt thiết cát truy lại bay ra. Lần thứ hai rơi xuống chân Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo Giang hai tay ra cười nói. Hổ huyên, ngươi cũng thấy rồi đấy. Có người trốn trong nhà ngươi à. Dứt lời. Dưới chân lại động thiết cát truy dưới đất lại bị đá bay vào trong san động. Giáp chủ hổ vẫn không tấn công, đôi mắt đỏ ké như máu gắt gao nhìn chằm chằm cửa động, sát khí sơn tràn. Ngay lúc này, trước cửa sơn động đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Nam Ngọc Thủ Lâm Phong, nữ băng cơ Ngọc Cốt. Toàn thân không mang theo chút hơi thở khói lửa trần gian. Không phải Tú Cát và Băng Oanh thì còn là ai? Khúc khúc! Phó Thư Bảo bày ra bộ dạng kinh ngạc, nói. Tú Cát công tử không phải ngươi đang ẩn mình trong đầm nước ư? Tại sao lại đột nhiên leo lên đỉnh núi rồi? Chẳng lẽ ngươi biết thuấn gì gì đó? Phó Thư Bảo. Ngươi dẫn dụ giáp chủ hổ đến đây làm gì? Đối mặt với giáp chủ hổ hung hãn trí cực và gương mặt cợt nhã của phó đại thiếu ra. Tâm tình của Tú Cát lúc này vô cùng phức tạp. Mang đến cho ngươi Z.A. Phó thư bảo mặt dày đáp. Ngươi, Tú Cát nhất thời lửa giận bừng bừng Ta đến đầm nước nhưng không tìm thấy bóng sáng của Tú Cát công tử. Đột nhiên linh cơ chợt động. Ta nghĩ rằng, liệu ngươi có phải nóng lòng giết hổ nên không chờ bọn ta dẫn hổ đến nơi Mai Phục Đa trực tiếp giết thẳng lên núi hay không? Cho nên ta liền dẫn nó lên theo, ngươi giết đi. Đối tượng mà tu cát lúc này muốn giết nhất không phải là giáp trụ hổ, mà là phó thư bảo. Đôi môi băng oan khẽ giật một chút, Giống như muốn nói đó, nhưng cuối cùng vẫn đem những lời đó nuốt trở về. Ánh mắt phó thư bảo chuyển đến trên người băng oanh. Thấy hai tay của nàng đang cầm một khối quán thạch màu u lam. Trên tay nàng còn đeo một cái bao tay ra hươu mỏng manh. Dùng bao tay mới có thể cầm được quán thạch đó. Điều này nói rõ quán thạch đó nhất định có vấn đề. Là quán thạch có đột. Kết hợp sự tình xảy ra trước sau. Hắn liền đoán ra đó chính là mẫn thủy thiết mà Tú Cát muốn lấy. Phó thư bảo nhìn thấy. Giáp trụ hổ Hiển nhiên cũng thấy. G-R-A-O Một tiếng gào thép đinh tai nhức ấp từ trên đỉnh núi truyền đi. Giáp trụ hổ mạnh mẽ lao về phía băng oanh tại địa bàn của nó. Há có thể để cho dị loại cầm mệnh căn của nó trong tay 1308-2013-2029 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 55 Giáp chủ hổ chết 1 Sưu tầm bởi lô ve ly lướt Việt Nam Đả tử bởi ba bi phu ốt ma ác lướt Việt Nam Ken Một tiếng ngân trong chèo Phong ẩm kiếm trong tay tú cát đã rời vỏ, xẹp qua trong hư không, một kiếm sắc bén đâm thẳng về phía giáp chủ hổ. Thân kiếm phong ẩm kiếm đỏ rực như máu. Kiếm phong mờ mờ lộ ra vết ngân như tơ máu. Chi một chiêu ngăn cản đơn giản lại lộ vẻ vừa dị vô cùng. Không phải nghi ngờ. Phong ẩm kiếm này có linh thú lực đan đặc tính một. Không chỉ nhẹ nhàng mau lẹ mà còn có thể thao túng gió. Giáp chủ hổ lao tới không chút sợ hãi phong ẩm kiếm chém đến trước ngực. Động tác lao về phía băng oanh vẫn không thay đổi. Nhưng ngay lúc phong mơ kiếm sắp đâm vào ngực nó. Đất vài nham thạch đột nhiên rung động. Ngay sau đó lập tức hình thành một tấm chắn trước ngực. Rắc rắc. Phong ẩm kiếm hung hăng chém lên tấm chắn bằng đất đá. Tấm chắn bằng đất đá hiển nhiên không thể ngăn cản phong ẩm kiếm gọt sắt như bùn. Nhưng có tấm chắn này ngăn cản một chút. Phong ẩm kiếm mặc dù phá được phòng ngự của giáp chư hổ. Nhưng kinh lực đã yếu. Căn bản không thể chém xuyên qua lân phiến cứng như áo giáp của nó được. Kiếm khí dâng tràn đất đá bay ngang. Ngay trong mảnh đất đá cát bụi mờ mịt này. Thân hình khổng lồ của giáp trù hổ đột nhiên ép xuống. Đôi móng vuốt sắc bén bổ về phía tú cát. Băng quanh đi mau. Giống lớn một tiếng tú cát lăn người qua một bên hiểm hóc tránh được công kích của giáp chủ hổ có điều động tác vừa rồi cũng khiến đất cát dính đầy đầu, không khỏi có chút chật vật. Ta không đi. Băng oanh đột nhiên ném mẫn thủy thiết xuống đất. Nhặt thiết cát truy mà phó thư bảo đá bay đi lúc nãy nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh tú cát ý của nàng đã rất rõ. Tú cát không đi. Nàng cũng sẽ không đi. Phó thư bảo lắc lắc đầu cười hắc hắc. Tú cát công tử cố gắng lên, cố gắng lên. Giáp chủ hổ nghe thấy âm thanh của thiếu gia, lập tức quay đầu lại trong đôi mắt hổ tràn đầy thần sắc phấn hận. Phó thư bảo cuốn quyết xua tay, nói. Hổ huyên, ngươi cứ tiếp tục, xem như ta chưa nói gì cả. À, Phó công tử, chúng ta chết thì ngươi cũng đừng mong sống. Băng oanh hết lớn. Nếu ngươi đủ thông minh thì hãy gia nhập vòng chiến với chúng ta, chỉ có xếp giáp chủ hổ này thì mới có con đường sống. Phó Thư Bảo cười nói, ta có thể dẫn nó lên núi thì ta cũng có thể sống sót xuống núi. Nếu như ta giúp các ngươi giết nó, người đầu tiên tú các công tử muốn giết e rằng chính là ta. Ngươi nghĩ ta là tên ngốc chắc, ngươi. Hèn hạ Cho dù có tố dưỡng tốt thì cũng có giới hạn Nhìn thiếu ra cười gian trước mặt Băng oanh đã tức đến không thể nhìn được nữa Phó thư bảo cười lạnh nói Đến cùng là ai hèn hạ hơn đây Vì một khối mẫn thủy thiết Hải ta cũng được rồi Không ngờ còn hại cả đám song binh chung thực kia Người ta chiếm miếng cơm bằng đao chiếm đổ máu Đã từng chọc giận các ngươi sao Ta hôm nay muốn xem xem đám người gọi là quý tộc Các ngươi cuối cùng sẽ giết ta như thế nào G-R-A-O Giáp chủ hổ rõ ràng không có hứng thú Nghe đám nhân loại này nói nhảm Sau khi nhỉ ngơi dây lát lại bắt đầu đợt công kích mới Lần này ánh mắt nó đã khóa chặt tú cát đang cầm phóng ẩm kiếm trên tay Phó thư bảo nói cho ngươi biết chỉ cần ta còn sống Ngươi chắc chắn phải chết nếu như ta chết rồi cả nhà ngươi cũng sẽ chôn cùng Vừa dứt lời một cái bóng khổng lồ từ trên trời ập xuống Tú cát cuống quyết né tránh trong lòng lập tức phát lạnh công khích của giáp chủ hổ càng lúc càng mạnh hơn. Nếu như tú cát không nói một câu ngoan độc này. Đối với cá tính thích mềm không thích cứng của phó thư bảo. Chỉ cần băng oanh lại cầu xin hắn giúp đỡ lần nữa. Hắn không chừng sẽ gia nhập vòng chiến. Nhưng lời Tú Cát vừa thốt ra không khác gì chặt đứt đường lui của hắn. Nếu để một kẻ quý tục như Tú Cát ghi hận, không chỉ hắn, ngay cả phó phủ và đám hạ nhân cũng khó mà sống tốt được. Nếu đã thích chơi vậy thiếu gia sẽ tiếp tục ngồi xem đến cùng. Bằng oanh ngươi tấn công bên trái, ta tấn công bên phải. Trong lúc hoảng loạn tú cát cao giọng quát. Biết rồi. Dưới chân vừa động. Băng quanh tay cầm thiết cát truy lướt tới trước. Thiết cát truy trong tay hóa thành một đảo lệ mang. Trực tiếp chém về phía sườn trái của giáp trù hổ. Nhìn cổ tay xinh đẹp của nàng chẳng những đủ ngoan độc đủ chuẩn xác Mà trên truy thủ còn xuất hiện một luồng kinh khí. Kinh khí lộ ra ngoài, tu vi lực lượng đã đạt đến cảnh giới nội lực. Trong lòng Phó Thư Bảo có chút giật mình. Tuổi tác của băng oanh so với hắn còn nhỏ hơn. Nhiều nhất cũng chỉ 15. Tu vi lực lượng của hắn đạt đến cảnh giới nội lực là nhờ Linh xương và tổng hợp tu lực luyện khí nhân đôi tác dùng tu luyện mà có được. Còn băng oanh thì không có khả năng có điều kiện tu luyện như vậy. Thế mà băng oanh chỉ gần 15. Tuổi đã đạt đến cảnh giới nội lực thiên phú như vậy là kinh người đến mức nào. Tú cát lại càng lợi hại hơn. Gần 18 tuổi mà hắn đã là cảnh giới tinh thần lực tầng thứ nhất. Xuất thủ mà kinh khí giống như thực chất vây quanh người. Hơn nữa phong ẩm kiếm có đặc tính phong. Hắn và băng oanh liên thủ cũng khiến giáp trụ hộ sinh lòng kiêng kỵ. Mạnh mẽ từ bỏ công kích, thối lui mãnh liệt. Băng oanh lên lần nữa. Tú cát sống lớn một tiếng, lúc này hắn dường như đã thấy được một tia hy vọng. Băng oanh ứng lời mà động bộ pháp nhẹ nhàng kỳ lạ Hiển nhiên là một loại công pháp khinh thân cao cấp nào đó Phó thư bảo quan chiến lại lắc đầu G-R-A-O Sau khi giáp chủ hổ thối lui hai bước Đột nhiên giống lớn một tiếng Trước người rung động một trận mãnh liệt Mức độ kịch liệt không thua kém địa chấn phút nào Chấn động này vừa xuất hiện. Bước chân băng oanh vốn dựa vào công pháp khinh thân liền rối loạn. Tình huống đồng dạng cũng xuất hiện trên người tù cát. Hắn vốn phối hợp với băng oanh một trái một phải tấn công. Nhưng trong nháy mắt địa chấn. Sự phối hợp giữa hai người liền không ăn ý. Thân pháp hốn loạn Lộ ra một khoảng không lớn trước mặt hai người Một bức tường đất dày gần một mét Đột nhiên xuất hiện trước mặt giáp trù hổ Giống như kinh đào hãi lãng cuốn Về phía tú cát và băng oanh đang hoảng loạn Tiếp đó giáp trù hổ lao thẳng đến trước Mở cây hàm giống nhu răng cưa cắn Về phía cổ họng băng oanh Một bên giết trong trạng thái yếu nhất Một bên giết trong trạng thái mạnh nhất. Đây chính là sách lược chiến đấu của giáp chủ hổ có linh tính. Đối với tú cát và băng oanh mà nói. Chiến đấu tại mặt đất bằng phẳng cùng một con giáp chủ hổ chính linh cấp đặc tính thổ. Quả là một sai lầm nghiêm trọng. Bước chân phó thư bảo trợt động đột nhiên lao về phía băng oanh. Tú cát mặc dù đáng chết. Nhưng băng oanh lại không làm chuyện bất nhân tính gì. Mặc dù lúc bình thường không ít lần trừng mắt và chế nhảo hắn. Nhưng nếu cứ chơ mắt nhìn nàng chết. Hắn bất luận thế nào cũng không làm được. Cũng chính bởi lòng chắc ẩn này cho nên hắn dứt khoát làm ra một hành động khiến ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó hiểu đó là cứu băng oanh. Mặc dù xuất phát sau, nhưng động tác của Phó Thư Bảo lại nhanh hơn giáp trụ hổ Lúc cả vùng đất chấn động kịch liệt Thân pháp khinh thân của băng oanh bị hạn chế rất lớn Nhưng bào khúc thân pháp của hắn lại có thể thích ứng với tất cả hoàn cảnh phức tạp Chẳng những không bị hạn chế mà càng thuận lợi cho hành động của hắn Băng oanh mắt thấy sắp bị giáp chùa hồ cắt đứt cổ họng Vốn tưởng rằng đã chết. Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc. Cả người nàng đột nhiên bị kéo mạnh. Được phó thư bảo ôm lấy. Trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi công kích của giáp chùa hồ. 1308-2013-2022-21 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 55 giáp chủ hổ chết hay. Sưu tầm bởi lô ve ly ma Việt Nam. Đả tự bởi ba bi phu ốt ma ác lớp. Việt Nam. Phó công tử, ngươi không cần để ý đến ta. Nhanh đi giúp tú cát ca ca. Rồi khỏi nguy hiểm. Việc đầu tiên băng oanh nghĩ đến không phải là an toàn của mình, cũng không phải là cảm ơn ăn nhân cứu mạng, mà là tú cát. Thỉnh cầu này khiến phó thư bảo nhất thời rơi vào hoàn cảnh khó xử. Một bên là nhân tính, một bên là cứu tú cát sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Bất luận là làm ra quyết định nào hắn cũng đều cảm thấy không dễ chịu. Ngay lúc khó có thể quyết định, đột nhiên một tiếng ưng khiếu từ trên trời chuyển tới. Ngay lập tức, một cái bóng lớn từ trên mây mù hiện ra, chỉ trong nháy mắt đã đến gần đỉnh vô bảo sơn. Giáp chủ hổ đang chuẩn bị tiến công chợt ngẩm đầu lên cảnh giác nhìn bóng đen. Ngay lúc đó... Một tiếng xé gió phát ra, một quang ảnh huyết sắc đột nhiên từ phía bóng đen đâm tới. Đồng dạng là thao túng gió. Nhưng so với phong ẩm kiếm có thể khống chế gió thì quang ảnh trước mắt đã không còn là kình phong không chút hiệu quả công kích nữa. Mà là một phong nhận. Có thể sánh ngang với đao kiếm thực sự. G. R. A. O. Sự cường thế của đối phương cũng khơi dày thú tính của giáp trù hổ. Nó ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Đất đá đột nhiên rời khỏi mặt đất. Giống như thủy tê. Nơ. E. U. Nghinh đón phong nhận huyết sắc. súc sinh. Chỉ dựa vào ngươi cũng dám chống cử sao. Đột nhiên. Một âm thanh giả nua từ trên trời chuyển xuống, bóng đen xà xuống, không ngờ là một linh thú ưng cực lớn. Người nói chuyện là một bà lão đang ngồi trên lưng ưng tóc bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn. Nhưng trong tay bà ta lại không phải là quải trưởng, mà là một cái trường thương huyết sắc dài bảy thước. Đường ngân huyết sắc trên đó sang đầy. Không phải nghi ngờ. Đây không phải là một thanh trường thương bình thường, mà là một lực luyện khí cao cấp. Oành! Phong nhận huyết sắc và đất đá va chạm vào nhau, năng lượng cực lớn tản ra khiến cả tòa núi dường như cũng run dậy. Phong chi lao lung lồng trạm sát. Vô! Lực luyện khí trường thương huyết sắc thoát tay rời đi, như tia chớp lao về phía giáp chỗ hổ trên mặt đất. Vừa rời khỏi tay, lúc trường thương từ không trung lao xuống, giữa tư không đột nhiên nổi lên một phong nhận huyết sắc. Tốc độ lao đi càng nhanh, càng lăng lệ hơn. Ngoài ra, phong nhận còn chia làm bốn hướng, nhanh chóng bao vây tất cả tuyến đường đào thoát của giáp trù hổ. Không có chỗ để trốn, chỉ có thể cố gắng phòng ngự, Giáp chủ hổ làm ra một quyết định chính xác trong nháy mắt, một tấm chắn làm từ đất đá dừng lên cản trước người nó. Oành! Trường thương huyết sắc cùng với phong nhận trong nháy mắt đánh lên tấm chắn đất đá thoáng kịch liệt chấn động một phen. Cho bụi và đá vụn tản ra hoàn toàn che khuất ánh mắt mọi người. Linh thú ưng cực lớn đột nhiên xà xuống Đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh Bụi cát tràn ngập trên đỉnh núi nhất thời tàn đi Trong khoảnh khắc tầm nhìn khôi phục bình thường Phó thư bảo lập tức ngây giải giáp trù hổ hung hãn Đến cực điểm cuối cùng bị một bà lão dùng thương xiên thẳng trên mặt đất Trường thương huyết sắc dài bảy thước từ trên lưng nó cắm xuống Sau đó từ dưới bụng nó chui ra. Mũi thương thì tắm sâu vào trong đất. Máu tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Ít. Từ miệng vết thương ở sau lưng và trước bụng nhiễm đỏ mặt đất. Đầu giáp trụ hổ đã gục xuống. Mắt hổ vô quang. Đồng tử giãn ra. Miệng hổ cũng trào ra huyết dịch Tình trạng như vậy Hiển nhiên là không sống nổi rồi Một chiêu đem giáp chủ hổ chính linh cấp kích sát Điều này e rằng ngay cả Á Lý cũng không thể nào làm được Bởi vậy có thể thấy Lực lượng tu vi của bà lão này còn trên cả A Lý Cử ưng từ trên trời đáp xuống Lão bà tóc trắng từ trên lưng ung nhảy xuống. Động tác mạnh mẽ nhanh nhẹn. Nào có chút bộ dáng già nua gì? Bà ngoại. Băng oanh hét lên một tiếng. Giang tay ra nhào vào lơ, nơ, gơ. Lão bà. Bà ngoại. Phó thư bảo đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian trước khi quyết đấu cùng với Điền đan. Phương tín theo hắn luyện quyền. Trong lúc vô tình nói cho hắn biết một tin tức. Sở dĩ băng oanh và tú cát đến hổ thành nhỏ nhoi này là vì băng oanh muốn ở cùng bà ngoại tại hổ thành 2 năm. Mà tú cát tự nhiên cũng biến thành hổ hoa xứ xả và người tiếp khách chỉ có điều. Phó thư bảo căn bản không để ưu đến tin tức này. Bây giờ xem ra. Bà ngoại mà Phương Tín từng kể chính là lão bà thần bí trước mặt rồi. Thế nhưng, một nhân vật mạnh mẽ như vậy không thể nào là loại người vô danh được. Tại sao cả hổ thành lại không có chút phong thanh nào? Chỉ có điều. Bây giờ nghĩ đến vấn đề này đã không còn tác dụng nữa. Giáp chủ hổ vừa chết. Phó thư bảo đột nhiên ý thức được bản thân đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm gấp nhiều lần khi đối mặt với giáp trù hổ. Mà người đem đến loại cảm giác nguy hiểm này lại chính là tú cát. Chạy trốn. Bảo khúc thân pháp mặc dù có thể giúp hắn thoát hiểm dưới miệng của giáp trù hổ. Nhưng đối phương còn có một con linh thú ưng. Cho dù một người có chạy nhanh hơn nữa cũng há có thể sánh được với ưng giang cánh bay trên trời. huống chi lão bà ngồi trên linh thú ưng còn là thực lực sâu không thấy đáy. Chỉ còn không đời hắn chạy thoát khỏi đỉnh núi thì lực luyện khí thương đáng sợ kia đã từ sau lưng xuyên ra trước ngực hắn rồi. Phải làm thế nào đây? Đúng lúc này, Tú Cát rời ánh mắt còi giáp chủ hổ đã chết, truyền qua người phó thư bảo nói: "Phó thư bảo, ngươi không cần nghĩ gia chủ ý gì nữa, vô ích thôi." Pha <cười> pha. <cười> phó thư bảo miễn cưỡng nặn ra một nụ cười vui vẻ, lúc này hắn còn có thể nói gì? Lão bà tóc trắng nhàn nhạt nhìn phó thư bảo một cái, nói: "Tiểu tử này là ai?" Hắn đi cùng với các ngươi sao?" Tú cát lạnh lùng thốt. "Mạc bà, tiểu tử này không phải cùng một phe với chúng ta. Có chuyện gì?" Lão bà gọi là Mạc bà có chút trách cứ nói. "Bà ngoại ta quả thật cần mần thủy thiết thì mới có thể hoàn thành món lực luyện khí đó. Thế nhưng cũng không cần các ngươi phải mạo hiểm tự mình đến lấy." Nếu như không phải đại địa ưng của ta có tốc độ cực nhanh Hai người các ngươi chỉ e đã chui vào bụng giáp trụ hổ rồi